Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kể cả thức ăn cũng vậy, cũng để dành cho tôi ăn. Rồi có một buổi tối tôi vừa học bài xong ở nhà mình rồi. Tôi mắc tè quá, nên tôi mới đi ra đằng sau giường để mà đi tè. Tự nhiên tôi nghe một tiếng tru rợn người luôn. Cái tiếng tru này nó kéo dài mà thảm thiết lắm. Nghe rất là ghê sợ. Lúc đó tôi nghe... Thì tôi nghĩ là chắc con chó nó tru, nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Sau khi đi tè xong rồi, tôi đi vào nhà chuẩn bị ngủ. Lúc đó cũng trễ rồi. Ở dưới quê lúc đó mà nói 8-9 giờ là người ta đi ngủ hết rồi. Mà 8-9 giờ chưa ngủ là coi như trễ lắm rồi đó. Có điều lạ là hôm đó tôi không ngủ được. Cứ trần trọc à. Thì bây giờ làm sao? Tự nhiên tôi ngồi dậy rồi tôi mới kêu mẹ tôi, tôi nói với mẹ tôi là tôi muốn qua nhà dì ba chơi. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại muốn như vậy, trong khi lúc đó đã quá khuya rồi. Có lẽ tôi không, tôi nghĩ là không còn chỗ nào đi chơi hết rồi, bây giờ nằm ngủ không được thôi tôi qua nhà dì ba. Nít mà, thích thì kêu, muốn thì làm thôi. Tôi năng nỉ hoài, mẹ tôi cũng nghe lời mới đồng ý dẫn tôi qua nhà dì ba. Khi mà mẹ tôi với tôi qua nhà dì ba, tôi thấy cái cửa trước vẫn còn mở Và cái tiếng kinh ở trong máy cassette vẫn tụng đều đều, rồi thỉnh thoảng vẫn có tiếng chuông, nhưng mà tôi vẫn không thấy dì ba đâu cả. Tôi nghĩ chắc có lẽ dì ba bận gì đó ở sau nhà, nên tôi với mẹ tôi đi thẳng luôn xuống nhà sau để tìm luôn. Nhà dì ba giống như nhà tôi vậy, luồn tuôn, muốn đi lúc nào đi chỗ nào đến cũng được khi mà tôi với mẹ tôi đi ngang qua phòng của dì tôi không thể nào tin tưởng được cái cảnh tượng mà nó hiện ra trước mắt của tôi dì đang nằm ngủ nhưng khi tôi với mẹ tôi vừa mới đi tới chỗ cái, cái cửa có lẽ vừa thấy tôi làm sao đó dì bật ngồi dậy rồi nhảy lên một cái vô trong góc mà ngồi gầm gừ, gừ, gừ vậy đó. lúc đó tôi với mẹ tôi sợ quá mới chạy ra ngoài rồi la lên kêu vợ chồng gì dưỡng út qua mà xem cái cảnh tượng mà khó khó quên nhất là khi mẹ tôi với tôi trở lại có vợ chồng gì dưỡng út nữa gì gì dưỡng út qua nữa là gì vẫn ngồi gầm gừ gì ba vẫn ngồi gầm gừ tự nhiên trong gì ọc ra một cái nhả là một cái màng bọc bằng nước bọt Mà bên trong có cái gì đó đang thui à. Xong rồi dì nói những cái thứ tuyến gì đó mà kèm tư tuyến gầm gừ nghe sợ lắm. Dì cứ... Mà cứ làm như vậy. Ôi trời ơi sợ quá sợ. Bây giờ mọi người không biết làm sao. Lúc đó chỉ nghĩ là chắc phải đem dì ba đi bệnh viện để mà kiểm tra thôi. Chắc là dì đang mắc cái bệnh gì đó. Thì mọi người đang bàn với nhau như vậy. Chưa có quyết định kịp thì tự nhiên dì đổ sắc mặt lại, hai con mắt đỏ ngầu, rồi đứng sững lên chửi. chửi tùm lum tà la hết, không hiểu chuyện gì luôn. Rồi dì còn hăm vọ nữa. Nếu mà mang lên bệnh viện thì dì sẽ giết hết mấy người trong gia đình của tôi. Cho đến lúc này thì mọi người biết rồi. Biết là dì ba tôi đã bị cái gì rồi. Thế là mọi người mới dịu giọng lại, mới hỏi là bây giờ cái người mà đang ngự trị trong thân thể gì đó muốn gì thì cứ nói đi nếu có thể thì gia đình sẽ giúp và cái người đó thôi hãy thoát ra khỏi sát của gì đi đừng có làm hại gì tại vì là người tu hành khi mọi người hỏi thì nói cho biết liền nó đây là cái người ở trong của vị ba đó tức là chính miệng vị ba nói ra vị ba cho biết Nó là ma ở cây chuối sau nhà của dì Chẳng qua là do mấy ngày nay nó hạn hán cho nên cây cối cũng héo Dì mới chặt bỏ nó đi để dì kiếm cái cây khác mà trồng Nhưng mà đâu có ai ngờ Đó là cái nhà, là cái nơi cư ngụ của cái con ma này Chính dì không biết nên đã mạo phạm tới nó Rồi có nhiều lần nó muốn báo mộng cho dì biết Để kêu dì đừng có chặt, đừng có phá nhà của nó Nhưng mà nó không thể nào nhập được vào giấc ngủ của dì. Tại vì ở trong nhà của dì thợ phượng nhiều Phật quá. Rồi hôm nay vô tình dì đi ra dì chặt. Ngay cái thời cơ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện